Huynh đệ, các người mau rời khỏi đây. Ác thi này vừa thấy ánh sáng, chắc chắn sẽ cắn hồn hút máu. Nơi này rất nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Đao Trung Điền thấy bốn người chúng tôi không chịu rời đi, lo lắng lớn tiếng kêu lên, cầm kiếm gỗ đào chạy tới. "Ba người các cô mau đi trước, ở lại đây quá nguy hiểm." Tôi quay người lại nói với ba người Tuyết, nhưng họ không trả lời, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm vào phía sau lưng tôi. Mặt tôi biến sắc, lập tức quay lại. Chỉ thấy Nam Thi Quỷ Dị nhìn chằm về phía này, chuẩn xác mà nói là đang nhìn ba người Nghiêu Tuyết, đôi mắt đỏ rực, thân thể bị bao phủ bởi luồng sát khí đen kịt. Rồi đột ngột hắn bật cười ghê rợn, miệng hắn mở rộng như cái bát to, phun ra hàng chục luồng khí đen, từ đó hình thành mười mấy hồn phách. Từ hình dáng của những hồn phách này, có thể nhận ra chính chính là hồn phách của tám thi thể vừa được kéo lên. Còn vài linh hồn nữa mà tôi chưa từng gặp qua Những linh hồn này đã trở thành lệ quỷ Không còn ý thức Hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của Nam Thi Phổ thiên cái địa Dường nành múa vốt liền đánh tới Đối diện với mười mấy lệ quỷ cùng lúc Tôi cũng cảm thấy ám lực rất lớn Thiên địa tự nhiên Uế khí phần tán Tà ma lệ quỷ Tấn dài chấn sát Cấp cấp như luật lệnh Đạo sĩ trung niên sáng mặt thay đổi Nhanh chóng rút ra hai lá bùa từ trong túi Nắm chặt trong tay rồi quăng ra Khi tiếp xúc với những lệ quỷ Lá bùa tạo ra thành âm lách tách như tiếng pháo nổ Những lệ quỷ đó cũng trở nên mờ nhạt hơn một chút Sau đó Đạo sĩ trùng Liên cầm kiếm gỗ đào Cắn ngón tay Vẽ pháp quyết lên kiếm Rồi hô to một tiếng Xuất Từ kiếm gỗ đào bắn ra một tia sáng Chém thẳng vào Nam Thi Nam Thi cười lạnh dùng tay trái mạnh mẽ vỗ vào trán đầu lâu màu đen trên tay phải. Ngay lập tức, đầu lâu phát ra âm thanh ghê rợn, hai luồng u quang từ hốc mắt bắn ra, một luồng triệt tiêu kiếm khí từ kiếm gỗ đào, một luồng kia phóng thẳng về phía Đạo sĩ Trung Niên. Đạo sĩ Trung Niên biến sắc, tay phải quay nửa vòng, mạnh mẽ rung động. Một chuỗi hạt màu bạc trên cổ tay ông ta phát ra ngân quang rồi bay ra ngoài. Âm thanh vang lên. Chuỗi hạt màu bạc nổ tung, Đạo sĩ trùng niên như bị sét đánh phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất không thể cử động mà bên kia hơn 10 lệ quỷ còn đang hung mãnh lao lại đây tôi bình tĩnh gì thường đối phó những lệ quỷ đó mặc dù có chút áp lực nhưng cũng không phải là rất nhiều ngay cả hồng sát đều có thể thu thập huống chi là lệ quỷ tôi rút ra ba lá sát quỷ phù và ném chúng ra ngoài lệ quỷ bị lá bùa trùm lấy, Phát ra tiếng kêu thảm thiết và trở nên mờ nhạt hơn. Nếu không phải tôi đã nhẹ tay, Thì lá buồn này ta tiêu diệt chúng ngay lập tức. Đạo sĩ trùng liền ngồi trên mặt đất, Mắt trừng lớn, Sau đó sắc mặt vui vẻ. Vừa rồi hắn nghĩ mình chết chắc rồi. Sau đó cố gắng gượng đứng dậy, Rồi ném kiếm gỗ đào về phía tôi, Hét lên. đào Hữu bắt lấy. Nghe vậy, tôi liếc nhìn rồi nhanh chóng trụ lấy thanh kiếm. Kể từ khi thanh kiếm gỗ đào của tôi vì sát khí ăn mòn phá hỏng tôi vẫn chưa tìm được pháp khí nào vừa tay. Nhìn thanh kiếm trong tay trong đen lại mang lẫn màu vàng trong vàng lại chứa đựng chính khí ít nhất cũng đã tồn tại hàng trăm năm tốt hơn thanh kiếm cũ của tôi rất nhiều. Có kiếm gỗ đảo trong tay quy lực của tôi tăng lên khi tôi chuẩn bị đối đầu với Nam Thi thì đột nhiên hắn đổi điên dùng đầu lâu gó mạnh vào đầu mình phá ra thanh âm kỳ quái Sát khí tỏa ra khắp nơi. Nhìn thấy vậy tôi vui mừng. Đây hẳn là dấu hiệu hai linh hồn đang đấu tranh. Khiến sức mạnh của hắn giảm đi. Tôi lập tức nín thở ngưng thần. Tinh khí thần ngưng là một thể. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào ngón trò. Kiếm trong tay một kích phụt ra ngoài. Một lỗ hồng lớn xuất hiện trên ngực của Nam Thi. Nhưng ngày khi tôi còn chưa kịp vui mừng. Sát khí đã nhanh chóng lấp đầy lỗ hồng Nam Thi ngửa mặt lên trời kêu to. Hoán hận liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó hóa thành một trận gió cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy thi thể chạy đi. Răng xối rồi. Nếu hắn kiểm soát được hồn phách trong cơ thể sức mạnh sẽ đăng vọt cộng thêm mười mấy lệ quỷ trợ giúp cảnh băng chấn này chắc chắn sẽ gặp họa diệt phong. đào sĩ Trung niên chậm dãi bước tới giọng nói đầy lo âu. Tôi cũng nghiêm túc gật đầu. Bây giờ chúng ta hãy cứu những người đã ngất xỉu nếu không hồn phách của họ sẽ không ổn định. Nếu hồn phách mất, họ sẽ trở thành kẻ vô hồn. Sau đó, chúng tôi bắt đầu giải cứu những thôn dân bị ngất xỉu, đưa họ ra khỏi vũng bồn, qua lại nhiều lần đến mức thở hồng hộc. Đao Sí Trung Niên gọi điện cho trưởng thôn và kể lại chi tiết mọi chuyện. Trưởng thôn là một lão nhân khoảng 60 tuổi. Nghe được tình huống, thiếu chút nữa liền quỳ xuống trước mặt chúng tôi. "Đàn chúng tôi nhất định phải đem việc này giải quyết." Bằng không hơn 200 hộ dân Ở cạnh băng chấn này liền đều không sống nổi Tôi bước tới Đỡ ông ta dậy Thực ra dù ông ta không nói Tôi cũng sẽ ở lại giải quyết việc này Một là để chừng trị ác thi Làm nhiều việc ác này Hai là giúp đỡ ba người nghiêu duyệt tuyết Ba là tôi không thể bỏ qua Ánh mắt đầy hận thù của Nam Thi Khi hắn rời đi Chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm tôi trả thù Trưởng thôn gọi mấy chục người Mang cán đến để đưa những người ngất xỉu về Sau đó mời chúng tôi về nhà ông ta Để bàn bạc cách giải quyết Tôi đầu tiên là chạy đi tắm rửa một cái Vì toàn thân đầy bùn lầy Thật khó chịu Khi tôi đi ra liền bị giật mình khi thấy căn phòng chợt kín người dân trong thôn Đạo sĩ Trung niên nói gì đó với họ Thấy tôi đi ra Ông ta mỉm cười và nói Có thể giải quyết chuyện này hay không Phải nhờ vào đạo hiếu này đây Đạo hành của cậu ấy sâu hơn tôi Tôi chỉ có thể hỗ trợ. Tôi cười ha hả, bước tới bên cạnh Đào thị Trung Liên, hạ giọng nói: "Đại thúc, anh thi lợi hại như thế này, sao lại giao cho ta đối phó? Dù sao ông cũng là bậc tiền bối. Ai da, ngươi đứng đó xem nửa ngày mà ta không phát hiện, điều đó chứng tỏ đạo hạnh của ngươi cao hơn ta. Hơn nữa, người trẻ tuổi cần phải rèn luyện nhiều mới có thể trưởng thành, ngươi thấy có đúng không?" Đao sĩ Trung Niên viú mồ không mặn không nhạt, trong lòng thầm nguyên rủa. Tiểu tử ngươi thích tràng bức, lần này cho ngươi tràng bức xem thao đi. Cảm nhận được ánh mắt không có hảo tâm của Đao sĩ Trung Niên, cùng thêm ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, tôi gật đầu rồi yêu cầu trưởng thôn chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho buổi tối. Trưởng thôn không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người dân đi chuẩn bị. Đao sĩ Trung Niên nghe thấy những vật tôi yêu cầu, ngạc nhiên hỏi Người định đấu pháp với hắn à Hắn ngay cả thân huyền tụ sát trận Đều có thể sử dụng Đạo hành trắng chắn rất cao Tôi nhăn mặt đáp Ơi tôi cũng không có cách nào khác Ông nhìn trên thân thể ba người bọn họ mà xem Nói xong tôi bước tới gần Nghiêu rẻ thuyết Nắm lấy tay cô ấy trong ánh mắt ngạc nhiên của cô Nhìn qua thì không thấy gì Da cô vẫn trắng mịn Nhưng nhìn kỹ thì thấy có một lớp bột Màu hồng dính trên da giống như có sinh mệnh, không thể lau sạch. Đao Sí Trung Niên ngạc nhiên, rồi trầm giọng nói: "Đây là phấn huyết, là máu tươi của người chết trải qua một tế luyện mà thành, có tác dụng dẫn hồn. Một khi bị dính lên người, người thi pháp vừa thực hiện khai đàn tố pháp, hồn phách sẽ tự động rời khỏi cơ thể, biến thành người thực vật." Nghe vậy, Thuyết và hai người bạn của cô tái mặt, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng thiếu chút nữa đều đã khóc, vội vàng chạy đi rửa sạch nhưng không thể làm gì khác ngoài việc làm đỏ cánh tay của họ. Không chỉ ba người họ, chín người đàn ông kéo xác và những người ngất xỉu cũng đều bị giải phẫn huyết. Nếu tối nay án thị thi pháp làm phép, hồn phách của họ chắc chắn sẽ không giữ được. Sau khi suy nghĩ, đạo sĩ Chung Niên trầm rãi gật đầu nói: "Được, nay chúng ta khai đàn tố pháp." Đối với hắn một trận Thời gian tiếp theo Tôi tìm một phòng riêng để bắt đầu đả tọa ngưng khí Khai đàn tố pháp dẫn hào tốn tinh lực Nếu không đủ sức chịu đựng Thì giống như luyện công bị tẩu hòa nhập ma Vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng Cả người nín thở ngưng thần Lâm vào loại trạng thái kỳ diệu Cố khí lưu bên trong cơ thể Nhanh chóng xoay chuyển Lan tỏa khắp tứ trì Ngày càng mạnh mẽ Cuối cùng khiến áo choàng của tôi phồng lên vang lên tiếng vù vù. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cơ thể tôi và mặt đất có một khoảng cách nhỏ, đang ở trong trạng thái lơ lửng. Nếu lúc này Nghiêu Duyệt Tuyết và hai cô gái kia nhìn thấy, phòng trường sẽ nói tôi thành tiên rồi. Thật sự mà nói, tôi cũng không biết tại sao cố khí lưu này lại xuất hiện trong cơ thể. Như thể đột nhiên nó có từ lúc nào. Nó xoay chuyển theo một quỹ đạo cố định, giúp tôi luôn duy trì trạng thái tinh thần đỉnh cao. Tôi cũng cảm nhận được cố khí lưu này dường như bị phong ấn. Chỉ có một lượng rất ít có thể vận hành. Nhưng chỉ điều đó thôi đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Dòng khí vô lý này chắc chắn liên quan đến ấn trung quỳ. Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm tại nhà trưởng thôn. Dù món ăn nông thôn không đẹp mắt, nhưng hương vị lại rất ngon. Đến cả Nghiêu duyệt Thuyết và hai người bạn của cô ấy. Dù tâm trạng u ám, cũng ăn rất nhiều. Đạo sĩ Trung Liên tuyên bố rằng, Ông chỉ ăn chay, nhưng nhìn thấy ông nhìn chằm chằm vào món thịt kho tàu mà nuốt nước miếng, khiến tôi không khỏi buồn cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong sự lo lắng của Nghiêu duyệt Tuyết và những người khác, buổi chiều đã trôi qua. Trưởng thôn cũng thu thập đầy đủ mọi thứ. Sau khi ăn tối đơn giản, chúng tôi bắt đầu bố trí pháp đàn. Trước khi khai đàn tố pháp, cần phải làm một việc là vấn đàn, nghĩa là xem có thể khai đàn tố pháp được không. Đạo cụ rất đơn giản Một bát xứ Một lá bùa thông linh Và ba nén hương Cầu nguyện một chút Tôi đặt bát xứ xuống đất Lấy một nắm hạt kề Và đổ một phần ba vào bát Sau đó tôi lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng Cắm nó vào trong hạt kề Và dùng bút phát họa nhanh chóng Một lá thỉnh hồn phù lên trên đó Ba người nghiêu rệ tuyết tò mò quan sát tất cả Cảnh tượng này họ chỉ từng thấy trong phim Đai Lan lần đầu tiên họ chứng kiến trực tiếp. Một lát sau, khi tôi hoàn thành, tôi cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi lên lá cờ. Nói đến cũng lạ, ngay khi máu của tôi chạm vào lá cờ, lá cờ nhỏ liền đổ xuống. Nhìn thấy điều đó, dù vẻ mặt nghiêm trọng, tôi cũng thở nhẹ nhõm. Khai Đan tố pháp phải lấy khuynh thiên phù để thử, nếu lá cờ tự nhiên bị đứt, việc này nên dừng lại ngay lập tức. Chứng tỏ cảnh giới của mình chưa đủ để làm pháp Nếu cố gắng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng Nếu lá cờ đổ xuống Dù có nguy hiểm Nhưng vẫn còn cơ hội Khi biết có thể khai đàn tố pháp Tôi bắt đầu bố trí pháp đàn Đầu tiên tôi đặt 49 cây nến Trên mặt đất theo hình vòng tròn Ở giữa đặt một cái bát quái Đối ứng bát phương bài vị Ngũ phương khảm vị Người thi pháp an vị ở bên trong Ở cùng ngọn nến nhanh chóng đang một chiếc bàn lớn trên đó có lư hương trong l hương có cho hương cắm ba nén hương lớn như ngón tay cùng hai cây nến đỏ lớn đặt thêm nhiễ hồn Li một đĩa trứng gà sống tiền cổ gạo nếp cùng với bón lớn giấy vàng phù chú còn có nước chân dương giấy chu xa vân vân ngay sau khi tôi hoàn thành pháp đàn bà cô gái đứng bên cạnh đột nhiên hen dỉ đau đớn nhìn kỹ Cánh tay trắng nón của họ trở nên đỏ rực, run lên liên tục. Tinh tế nhìn xem, chỉ thấy phấn huyết bắt đầu thấm vào ra, như thể bị chiên trong dầu sôi. Đây chính là dấu hiệu linh hồn sắp bị triệu hồi. May mắn thay tôi đã chuẩn bị trước, lấy ra một số đồng tiền cổ, đặt lên trán và vai của ba cô gái, để tăng cường dương khí. Dương khí mạnh thì linh hồn sẽ ổn định, việc triệu hồi sẽ khó khăn hơn. Sau đó, Tôi tiếp tục lấy một nắm gạo nếp ép lên cánh tay họ, tạm thời ngăn chặn linh hồn bị triều hồi ngay lập tức. Trong khi đó, đạo sĩ Trung Niên cũng chạy đến các phòng khác để khống chế phần huyết của những người bệnh khác. Phần còn lại là cuộc đấu pháp với An Thỳ. Nếu tôi thắng, họ sẽ bình yên vô sự. Nếu tôi thua, không chỉ linh hồn của họ sẽ không ổn định mà tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này phải khai đàn tố pháp ngay lập tức. Tôi rút thanh kiếm gỗ đào Lấy một tờ giấy vàng, cán ngón tay nhanh chóng vẽ lên trên giấy, cuối cùng ném giấy lên không trung. Kiếm gỗ đào chém rãnh tờ giấy, giữ nó trên ngọn nến màu đỏ và đốt cháy, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Tờ giấy vàng hoàn toàn bị thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, không biến thành tro mà bị một lực vô hình kéo lên trời rồi biến mất. Chiến thư đã được gửi đi, tiếp theo là cuộc đấu pháp. Đạo sĩ trung niên nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên bát quái. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tờ chiến thư đang bay đi. Cuối cùng rơi xuống khe núi cách hàng chục dặm Ngay trước mặt ác thi. Ác thi có chút sửng sốt. Rồi sau đó cười nói. Tiểu bối càn rỡ. Tuy rằng ta hiện tại vì áp chế thiên linh. Năng lực vận dụng lực lượng không nhiều lắm. Nhưng là đủ để đối phó các người. Sau đó... Anh thì vẫy tay, quấn tám cố thi thể kia lại gần, bẻ cổ chúng và lấy vài chiếc xương, rồi ném thi thể trước chân, lấy ra một chiếc đầu lâu màu đen, đặt lên một cái đỉnh nhỏ màu đen, đỉnh nhỏ bông lên một luồng sát khí. Hắn lại vẫy tay và một nam tử bị quấn đến. Người này không phải thi thể mà là người sống. Có lẽ vừa bị bắt về, đang hồn mê, không biết mình sắp đối mặt với ác mộng. Anh thì cười lạnh, dùng rợn, Rồi dùng móng vuốt cào lên mặt nam tử kia Nam tử hét lên trong đau đớn Dù đang hôn mê Nhưng an thi không hề động lòng Mong lấy hai mắt của nam tử Rồi nhét vào miệng của nam tử đó Sau đó hắn cắn ngón tay Máu hắn chính là màu đen Còn mang theo mùi hôi thối nồng nặng Nhìn nam tử đang riêng dị tỉnh dậy Hắn bóp cổ nam tử đến chết Rồi từ miệng hắn Thả ra hai con sâu Bò vào hai hốc mắt của nam tử Ác thì dùng ngón tay phải điểm vào mắt trái của nam tử kia rồi cắn ngón tay trái điểm vào nhân chung của hắn lặp lại 7 lần. Đây là cách rút hồn từ người sống và hồn bảy phách của nam tử kia đã bị bảo bối của hắn ăn hai hồn chỉ còn lại một hồn hắn muốn biến nó thành lệ quỷ. Sau khi hoàn thành ác thì hít một hơi phun ra một ngụm máu khiến ngọn lửa biến thành màu đen tía rồi sau đó bay trở về. Chiến thư đang tỏa ra ngọn lửa màu đen. Xoay ba vòng trước mặt tôi. Rồi từ từ rơi xuống. Dần dần biến ảo hoán thành cho bụi. Điều này có nghĩa là chiến thư được chấp nhận. Đấu pháp bắt đầu. Người đạo sĩ trùng niên nhèo mắt. Dẫn theo ba người nghiêu rẻ tuyết lùi lại vài mét. Sau đó lấy ra từ trong người một tập bùa chú. Trông rất cảnh giác. Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Tôi đứng trong bát quái trận. Đứng ở phía trên sinh môn. Đột nhiên nắm lấy một tập giấy vàng, miệng lầm bẩm chú ngữ. Giấy vàng bắt đầu bay lên, từ từ biến thành ngọn lửa màu xanh. Hai tay tôi run lên, cầm lấy một nén tinh hương. Ngọn lửa màu xanh ngay lập tức thiêu cháy tinh hương, tỏa ra ánh đỏ. Tôi nắm lấy tinh hương bằng tay trái, kéo về phía sau hất lên trời. Nó biến mất không thấy đâu nữa. Đây là tinh hương hỏa có tác dụng trừ tà trừ âm. Ác thi mới vừa xây xong pháp đàn, Khắp nơi đều là xương trắng. Chưa kịp thi chuyển pháp thuật thì đã thấy một trận mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Không kịp tránh né nên bị ướt đấm. Mưa lửa đánh trúng người khiến mùi hôi thối của xác thối bông lên nồng nặng. Pháp bào trên người cũng thủng lỗ chỗ trông rất thảm hại. An thi giận dữ, hẹn lên một tiếng. Ném một hộp sọ vừa lấy ra và một đỉnh nhỏ màu đen. Ngay lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Tôi lập tức lùi lại. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm Lưu hương cắm tính hương bất ngờ phát nổ Cho hương bán ra như mảnh sắt Chạm vào người vô cùng đau đớn Cả mái nhà cũng bị thủng một lỗ Nếu tránh không kịp Cú đánh này có thể gây trọng thương May mắn là người đạo sĩ trung niên Đã bảo vệ được ba người nghiêu ruệ tuyết Nếu không Cả ba con lẽ đã bị thương nặng rồi Bị tổn thất mà không hoàn thủ Không phải là tính cách của tôi Tôi bước nhanh tới bên ngọn nến đỏ Tay trái nắm chặt cổ tay phải Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải tạo thành hình kiếm, miệng lẩm bẩm chú ngữ, sau đó liên tục chỉ vào ngọn nến đỏ. Ngọn lửa trên cây nến đỏ nhảy lên xuống theo động tác của ngón tay, lúc sắp tắt, luôn lại bừng sáng, đại diện cho sự diệt vong và tái sinh. Khi tông độ niệm ngón tay tăng nhanh, ngọn lửa trên cột nến cũng tăng tốc. Cuối cùng, căn phòng trở nên tối tăm, một tiếng sấm đột ngột nổ vang bên tai, tôi vẫn không ngừng lại tiếp tục điểm ngón tay xuống. Sau khi đủ 49 lần, tiếng sấm bên ngoài vang lên dữ dội, như thể sắp có mưa lớn. Thấy vậy, người sĩ trung niên kinh ngạc nói: "Thật là một kỳ tài, hắn mới bao nhiêu tuổi, trông chưa đến 20, cùng người đấu pháp đã có thể sử xuất ra lôi minh trận. Lần này Ám Thi muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng đi." Cảm nhận được tiếng sấm nổ vang trong đầu, Tôi ngay lập tức lùi về bát quái, hai tay tạo thành kiếm chỉ, nhắm ngay vào huyệt thái dương của chính mình, mắt nhắm chặt, từng bước đi về phía tử vị. Từ xa, hắn thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lôi quang, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi hiếm thấy. Điều này cũng dễ hiểu, bất kể là yêu quái hay ma quỷ, chúng đều có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với sấm sét, không thể tránh khỏi. Do đó, trong thời tiết mưa giông, rất khó để gặp được ma quỷ. Một số ma quỷ nếu có việc gấp phải ra ngoài trong thời tiết mưa rông Thường sẽ trọn đi dưới gốc cây Đây cũng là lý do tại sao Đôi khi sấm sét lại đánh vào cây một cách vô lý Hoặc tại sao cây trồng trước mộ thường bị sét đánh rất nhiều Xét không đánh vào cây Mà là đánh vào ma quỷ hoặc yêu quái Một tiếng nổ vang tia xét nhanh chóng hình thành Và đánh thẳng vào ác thi Ác thi mặt mày nhăn nhó Nhanh chóng nhặt một thi thể dưới đất ném lên Bùm một tiếng, thi thể bị chém thành nhiều mảnh Tỏa ra mùi thịt cháy nồng nặc Cảm nhận được cơ thể run dày Ác thi giận dữ Hai tay cũng tạo thành hình kiếm Một tay chỉ vào huyệt thái dương của mình Tay còn lại chỉ lên trời Miệng lầm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu Lúc này tôi không dừng lại Tôi có thể cảm nhận rằng tia sét chưa giết chết ác thi Đang định tạo ra một tiệt xét khác Thì nhận ra mình không thể cử động được Một sức mạnh vô hình đa giam cầm tôi. Có lẽ Ác Thỳ lo sợ sấm sét, không muốn để tôi tiếp tục sử dụng lối minh thuật tạo thành thế giằng co. Tôi dồn hết sức muốn làm một tia sét đánh xuống, trong khi Ác Thỳ thì cố gắng giam cầm tôi, khiến tôi không thể cử động. Trong phòng, ngọn nến đỏ đã bắt đầu lấp loé lúc sáng lúc tối, ngoài trời tiếng sấm rền rĩ như thần sấm nổi giận, những tia sét không thể đánh xuống, bên phía Ác Thỳ cũng vậy. Tiếng sấm rèn rĩ Cố gắng duy trì pháp ấn Nếu tiểu xét này đánh xuống Thì không chết cũng sẽ bị tổn thương nặng Có thể sẽ bị hồn thi nuốt trừng Tiếng sấm càng lúc càng dồn rập Tôi bất ngờ mở mắt Dường như nhìn thấy tình trạng của ác thi Và nhận biết được vị trí của hắn Ác thi cũng vậy Hắn cũng nhận biết được tình trạng của tôi Giữa chúng tôi dường như Có một đường thông đạo nào đó Có thể tấn công lẫn nhau Lúc này cả hai chúng tôi đều thay đổi thủ ấn, ám thi chuyển đổi pháp ấn, né một đám thi trùng tới và ngay lập tức lấy ra một chiếc đầu lâu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, hai tay ép mạnh, biến thành bột rồi giăng tới, tạo thành một cơn gió lạnh dữ dội, ngọn nến đỏ lập loé gần như tắt ngúm, cho hương cũng bị thổi bay, các lá bùa bị thổi tung như cơn lốc xoáy dữ dội, khiến tôi không thể mở mắt. Tôi nhanh chóng bước tới, lấy ra hai quả trứng gà đậm nát trong lòng bàn tay Xuyên qua ngọn lửa của cây nến đỏ Biến thành ngọn lửa lớn kiều chết thi trùng Cũng mang theo ngọn lửa lớn Mạnh mẽ sông tới ác thi Thi thể vừa sợ sấm sét Lại vừa sợ lửa Huống hồ đây là sinh hỏa Quy lực càng lớn hơn Ác thi không dám để lửa áp sát Lùi lại vài bước Rồi những người tránh khỏi ngọn lửa Sau đó tung một quyền một cước về phía tôi về khả năng đấm đá Tôi cũng không thua kém gì Dòng khí thần bí xoay tròn Luân chuyển qua các kinh mạch trong cơ thể Xong quyền như dòng Hai chân như sóng biển lao tới Mỗi lần tay chân va chạm Đều phát ra âm thanh như ngọc nứt Khiến người nghe phải kinh sợ Thấy quyền cước không chiếm được ưu thế Áng thì bất ngờ lùi lại một bước lớn Vùng tay áo Ngay lập tức xuất hiện hơn 10 con lệ quỷ Sau đó nhập vào thi thể và lao tới Cả nam tử vừa bị rút đi hồn phách Bị luyện thành mãnh quỷ Hai mắt phán gia hồng quang cũng lao tới. Sấm mà tồi thay đổi, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 con lệ quỷ xung quanh. Khi thi pháp, tôi cần tập trung cao độ, nếu không cẩn thận sẽ bị thần lực phản vệ. Hơn 10 con quỷ này rõ ràng nhắm vào tôi. Lúc này, người đạo sĩ Trung Liên đã phan huy tăng dụng, cầm kiếm gỗ đào trong tay, trên tay quan cầm lá bùa, ngăn chặn đám lệ quỷ này, miệng nói: Đạo hiểu, người phải nhanh chóng giải quyết. Ta không thể cầm cự lâu được. Lúc này, con mãnh quỷ vừa được luyện hóa. Thân hình lué lên, âm thầm lướt tới. Trần chỉ tinh bóng nhiên kinh hãi. Cô nhìn thấy con mãnh quỷ này kéo Nghiêu Duệ Tuyết và Hà Mộng Na lùi lại. Nhưng chỉ kéo được nhiều Duệ Tuyết, còn Hà Mộng Na không động đậy. Chỉ cảm nhận được cổ tay của Hà Mộng Na lạnh buốt Sau đó nhìn thấy Hà Mộng Na nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ của cuối đầu xuống và chỉ thấy mũi chân của Hà Mộng Na đã nhón lên. Nhớ đến điều tôi đã nói với cô, khi bị quỷ ám thì mũi chân sẽ nhón lên, chân chỉ tinh liền kéo nghiu dứt chạy về phía tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, sắc mặt biến đổi, trước có kẻ địch truy kích, sau bị bao vây, bây giờ không nói đến việc tập trung đấu pháp nữa, tôi cần phải cứu người. Lúc này, Hàng Thi cười khinh khỉnh, cầm lấy chiếc đầu lâu màu đen của mình, đâm mạnh một cái. Một luồng sát khí đậm đặc lao tới, người đạo sĩ trung niên bên kia cũng không cầm cự nổi nữa, đứa mạnh hơn 10 con lệ quỷ, ông ta đã kiệt sức, gặp nhiều tình huống nguy hiểm, trán đã chảy đầy mồ hôi, nếu không phải vì những lệ quỷ e ngại kiếm gỗ đào, có lẽ ông ta đã không trụ được lâu rồi. Đạo sĩ trung niên vung kiếm gỗ đào, một nhát chém ngang, đẩy lùi một con lệ quỷ, chưa kịp thở dốc thì các lệ quỷ khác lại bao vây tới. Ông lau mồ hôi trên mặt, nhìn được mà hết lên Đ đạoo Hiếu chiến đấu nhanh lên đi Nếu không được thì nói một tiếng ta lập tức rút lui giữ đựng núi xanh không lo thiếu củi đốt ta sẽ tìm cơ hội báo thủ cho người Ừ tôi khen nhanh miệng cảm thấy thực vô ngữ chiến hữuu kiểu gì thế này lúc này tình thế đặc biệt khẩn cấp đã không chấp nhận được tôi lo lắng tôi nhập định vào tầm thức tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng điều khiển luồng khí hướng về đôi mắt Chỉ nghe một tiếng xì, đồng tử của tôi biến thành màu đen, thần bí khó lường, rồi một ngọn lửa màu đỏ như máu từ từ xuất hiện trong đồng tử. Ban đầu chỉ nhỏ như đầu kim, sau đó lan rộng, bao phủ lấy lông mày và đầu, tạo nên một hình ảnh đầy bí hiểm, quỷ dị và uy nghiêm. Đồng thời, một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng tôi, khoác áo tràng, tay cầm trường kiếm, toán ra khí thế vô địch. Những tiếng sấm rền rĩ bên ngoài cũng im bặt, gió lớn tan biến, ám lực vô hình khiến các lệ quỷ run sợ, không dám nhúc nhích. Cái này, trời ạ, đây là lửa địa ngục, tiểu tử này thân phận là ai vậy? Đạo sĩ Trùng Niên mở to mắt kinh ngạc, đầu đều dựng thẳng lên, biểu cảm vô cùng phấn khích. Còn Nghiêu Tuyết và Trần Chỉ Tinh, mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn bị hình ảnh vô địch của tôi cuốn hút. Chí Conti ôm nước hai tay ôm ngực, mắt lấp lánh như có sao. Lúc này, tôi giữ vẻ mặt bình thản, đối mặt với luồng sát khí đang tràn tới. Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, lửa địa ngục màu đỏ như máu tụ lại trên ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay lập tức tiếp xúc, tiếng vải rách vang lên, sát khí hoàn toàn tan biến, sau đó lao thẳng vào án thi. U Chi Địa, Địa ngục chi hỏa, điều này sao có thể? Cơ thể con người sao có thể chịu nổi ngọn linh hỏa cường đại như vậy? An thi hoảng sợ dù cơ thể hắn đã sống lại có thể sánh ngang với hành thi nhưng địa ngục chi hỏa là ngọn lửa địa ngục bất cứ âm linh âm phật nào đều không thể chống đỡ được kết cục chỉ có hồn phì phách tán hồn vía lên mây ngọn lửa này thường chỉ xuất hiện ở tầng địa ngục thứ 17 dùng để nung đốt những kẻ tội lỗi đối mặt với ngọn lửa địa ngục ao ạt tràn tới Ác thì vội vã nhấc thi thể của một người đàn ông dưới đất ném lên về phía trước. Rồi nhanh chóng lùi lại. Chỉ nghe xì một tiếng. Xác người đàn ông kia biến mất ngay lập tức. Một ngọn lửa bắn vào cánh tay của ác thì. Khiến hắn đau đớn thét lên. Cắn răng chặt đứt cánh tay bị cháy. Sau đó hoán giận nhìn tôi một cái. Ông lấy chiếc đầu lâu màu đen và chạy trốn. Dù đã đuổi được An thì. Nhưng tôi không hề vui mừng. Ngược lại còn cảm thấy lo sợ. Tim đập loạn nhịp. Ông Láo đã từng dặn dò tôi, không được dễ dàng sử dụng địa ngục chi hỏa Ban đầu tôi không hiểu, nhưng ngay khi thi triển địa ngục chi hỏa tôi lập tức hiểu ra, như thể có một loạt mảnh ký ức vỡ vụn đổ vào trong tâm trí. Không chỉ là hình ảnh chiến đấu, mà còn nhiều cảnh tượng địa ngục khác. Tôi lặng lẽ suy tư, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Có những việc không thể tránh, không thể né, đó là số phận đã định, Khi ngọn lửa địa ngục tan biến, đôi mắt tôi trở lại bình thường, bóng dáng sau lưng cũng biến mất, một cảm giác mệt mỏi trào dâng, xuyên nứa tôi ngã quỷ. May mà được Nghiêu Duệ Tuyết và Trần chỉ Tinh đó lấy. Trong lúc đó, dưới địa ngục, mặt đất khô cằn nứt nẻ một vùng sa mạc vô tận, không chút sinh khí nào, tương truyền rằng mỗi khi một người chết đi, diện tích của địa ngục lại mở rộng thêm một phần. Điều này thật kỳ diệu. Trên mặt đất khô cằn, thỉnh thoảng có những bóng dáng khổng lồ Cùng như đầu mã diện, thở ra những hơi sương mù Kéo theo xích sát trói chặt những lẻ quỷ mà lê bước trên mặt đất Bên cạnh là một biển máu vô tận, nông nặc mùi tanh Hai bên bờ nở rộ những đóa hoa bị ngạn đỏ rực Diễm lệ hòa quyền với biển máu thành một Không thể phân biệt đâu là biển, đâu là hoa Đột nhiên, bầu trời địa ngục rung chuyển Biển máu sôi rụng Hóa bỉ ngạn bay khắp trời, tia chớp đỏ như máu ráng xuống, khiến những lệ quỷ bị trói hái hùng kêu la thảm thiết. Nghiêu đầu mã diện khổng lồ phải tốn rất nhiều công sức mới trấn áp được lũ lệ quỷ. Nghiêu đầu cao lớn đến hàng chục mét, vẻ mặt nghi hoặc nói. Sớm xét đỏ như máu ráng xuống, vừa rồi ta mơ hồ cảm nhận được địa phủ cũng có chút bất ổn. mã diện toàn thân xanh sao, giọng điệu trầm trọng. Hiện tượng dị biến, người thấy đó, những lệ quỷ ngàn năm ẩn trong biển máu cũng không yên, e rằng đại sự sắp xảy ra. Từ sâu trong biển máu, một giọng nói u ám đáng sợ vang lên. "Ai, vậy mà là khí tức của chúng quỷ." Hắn đắt tái thế, nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm, nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi hắn hồi phục sức mạnh, nếu không kế hoạch của quỷ vương đại nhân sẽ lại gặp biến số. Không có tiếng trả lời Chỉ có vô số làn khói đen bốc lên Tỏa ra bốn phương tám hướng Đây là địa ngục chi hỏa vô tận Vô biển vô hạn Mãnh liệt ngập trời Vô số thân hình run dày Vùng vẫy trong ngọn lửa Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên Từng đạo hắc y bị ngọn lửa thiêu đốt Luyện hóa rồi tan biến Đây chính là 18 tầng địa ngục Ngục tù của địa ngục Không có người canh giữ Mỗi lệ quỷ hoặc ác nhân Đều bị sinh hỏa trói chặt không thể cử động, chịu đựng ngọn lửa địa ngục nung đốt vô tận. Ngay tại tầng địa ngục thứ 17, sâu trong ngọn lửa địa ngục, một thanh bảo kiếm màu đỏ vàng cắm vào mặt đất, một mặt khắc bảnh ngôi sao, một mặt khắc hình rồng bay lượn, tiếng kiếm ngân vàng không ngớt, khiến ngọn lửa địa ngục buông cháy dữ dội. Thiếu đốt lũ lệ quỷ kêu là thảm thiết, có kẻ thậm chí đã bị thiếu đến tan biến, sắp trở thành hư vô. Lúc này, Bụi đạo xương mù màu đen tràn ngập, Bao phủ lấy trường kiếm giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếng kiếm ngân dần tắt lịm, một tiếng thở dài sâu sắc từ xa tới gần rồi biến mất. Kỳ lạ thay, những lệ quỷ đang d lập tức im bặt, chỉ còn lại thanh âm của ngọn lửa địa ngục đang cháy rực. Tôi hoàn toàn không biết rằng sự xuất hiện của địa ngục chi hỏa đã gây ra đại loạn. Từ đây, cuộc sống yên bình của tôi sẽ không bao giờ trở lại. Lúc này, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc dưới sự chờ giúp của Ngưu Xoẹt và Trần Chỉ Tình, rồi đứng dậy. Đao Sí Trung Liên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật, dường như muốn xuyên thấu tôi. Hà Mộng Na lúc này nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, chính xác là con quỷ trong cô ấy đang run rẩy. Tôi bước đến bên cạnh Hà Mộng Na, nhẹ nhàng nói: "Ngươi hãy tự ra đi, ta biết ngươi vô tội, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai." Mắt cô Hà Mộng na tái nhợt, khẽ giếng chân, ánh mắt đỏ đẫm. Sau đó, cổ bỗng mềm nhũn, lệ quỷ ẩn náu trong người cô chợt đi ra, cúi đầu chào tôi. Tôi gật đầu, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, ngọn lửa màu đỏ như máu bừng lên trong đôi mắt tôi. Lệ quỷ lập tức bị hút vào và biến mất. Đào thị Trung Liên nhìn tôi, miệng mấp máy một lúc lâu nhưng không nói được gì. Cuối cùng buông ra một câu khiến tôi sở không giở cười. Tiểu tử ngươi là người hay là quỷ vậy?" Tôi cười không trả lời, đạo sĩ niên biếu môi, cũng không hỏi thêm nữa. Ông ta biết mỗi người đều có bí mật, có những điều không tiện nói ra. Hơn nữa, xét về mặt nào đó, tôi còn là ân nhân cứu mạng của ông ta. Nghiêu quyết tuyệt và Trần Chỉ Tinh đỡ hàng mộng Na đang ngất xỉu vào trong nhà. Biện lại quỷ ám, âm khí xâm nhập cơ thể, cô ấy còn lẽ cần một thời gian để hồi phục. Đau sĩ trung niên gọi trưởng thôn đến. Trưởng thôn nhìn quanh nhà như vừa trải qua một trận chiến, sờ hãi không thôi. Căn nhà này suýt nữa đã bị phá tan. Trưởng thôn vội gọi người đến dọn dẹp. Sau đó, tôi chỉ cho ông ta nơi mà Án thị vừa làm phép, dẫn ông đưa những thi thể kia về, thiếu hủy và đốt thêm tiền giấy để cho họ sớm được đầu thai. Những người này đều rất đáng thương. Mặc dù Án thị đã thoát, nhưng sau khi bị lửa địa ngục thiêu đốt, sức mạnh của hắn đã suy giảm đáng kể. Để hồi phục hoàn toàn, có lẽ hắn còn cần rất nhiều thời gian, nên tạm thời không cần lo lắng. Tối hôm đó, Trần Chỉ Tinh tìm tôi, trực tiếp bày tỏ muốn bái tôi làm sư phụ. Nghe vậy, tôi chỉ hơi sửng sốt. Nhưng điều này nằm trong dự đoán của tôi, nên tôi gật đầu đồng ý. Luận về kinh nghiệm đạo hành của tôi, thu đồ đệ cũng không quá phận. Trần Chỉ Tinh lại có thiên phú âm dương nhãn, Nếu không học đạo pháp thì thật lãng phí. Mặc dù môn phái của chúng tôi không có quá nhiều quy tắc, nhưng lễ bái sư vẫn phải trang trọng một chút. Vì vậy, chúng tôi ở lại cảnh băng trấn thêm một ngày. Đúng giờ đạo sĩ trung niên chứng kiến, chúng tôi thắp ba nén hương cho tổ sư, dập đầu ba lần, sau đó chàn chỉ tinh một chén rượu cho tôi. Lễ bái sư coi như hoàn tất. Nếu là các môn phái khác, chỉ riêng lễ bái sư thôi. Bác kia phải làm cả ngày, còn tôi thì làm đơn giản hơn nhiều. Ngày hôm sau, tôi dẫn Nghiêu Giải Tuyết cùng với Trần Chỉ Tinh rời đi. Lần này chúng tôi đi bằng xe khách. Trên xe, tôi dạy Trần Chỉ Tinh những kiến thức cơ bản về hình thành và giải quyết các loại quỷ quái. Cô ấy rất chăm chỉ ghi nhớ và học rất nhanh. Thật tình cờ, vị đạo sĩ trung niên kia lại đi cùng với chúng tôi trên cùng một chuyến xe. Chỉ đến khi tới thành phố Giang Âm mới chia tay. Trước khi rời đi ông ta còn để lại số điện thoại của mình để tiện liên lạc về sau buổi trưa chúng tôi về đến trường ở cổng trường tôi chia tay ba cô gái rồi quay trở lại ký túc xá vừa tới cổng điện tử ông bảo vệ nhìn tôi một cái ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh sắc mặt u ám kéo tôi qua một bên và nghiêm trọng hỏi có phải người đã sử dụng địa ngục chi hỏa hay không tôi gật đầu kể lại mọi chuyện Ông bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi cười khổ nói Người vừa sử dụng nó Đã gây rắc rối lớn rồi Tựa như tự vạch trần bản thân Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm Tôi đành lắng đầu bất lực Thật sự không còn cách nào khác Đang định nói chuyện tiếp một làn sóng vô hình chuyển đến Ánh mắt tôi khẽ động Nhìn về phía tòa nhà số 4 Qua bức tường Tôi dường như nhìn thấy một thứ khổng lồ Toàn thân đen kịt đang vùng vẫy Những sợi chỉ đỏ trên cơ thể nó Đã gần như đứt hết Có vẻ như phong ấn sắp bị phá rồi Tôi nghĩ hoặc nhìn ông bảo vệ Ông gật đầu nhẹ giọng nói Phong ấn của ta đã dần mất tăng dụng Không thể phong ấn lâu nữa Tối đa chỉ còn một tháng Ngừng một lát Thấy tôi lo lắng Ông bảo vệ cười nói Yên tâm đi Ta cũng đã chuẩn bị gần xong rồi Đến lúc đó Ta sẽ tặng cho Tiểu Huy một món quà lớn Sau này còn có thể giúp đỡ người đôi chút Nói xong Ông bảo vệ không để tôi nói gì thêm Một bộ tâm phiền ý loạn đuổi tôi đi Tôi bớt đăng sĩ sờ sờ mũi Rồi quay về ký túc xá Tôi lấy một bình nước nóng Định tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon Dạo này thật sự là quá mệt mỏi rồi Lúc này Lâm bội bội đã lâu không gặp Bỗng nhiên xuất hiện ở ký túc xá Nam Cô đi thẳng vào Ông bảo vệ chỉ nhìn qua một cái Rồi cũng không nói gì thêm Để lâm bội bội vào trong Một cô gái xuất hiện ở kỳ túc xá Nam trắng chắn xe thu hút sự chú ý Huống hồ lại là mỹ nữ cực phẩm lâm bội bội Đứng đầu trong danh sách hoa khôi của trường Bất kể đi đâu Cô đều là tâm điểm của sự chú ý Hôm nay Lâm bội bội mang một chiếc váy hoa màu xanh ra trời Khuôn mặt tinh tế hình trái xoan Trang điểm nhẹ nhàng Dưới mắt magnet quyến rũ, sen lững chút lạnh lùng, tạo nên sự mâu thuẫn nhưng vô cùng cuốn hút. Cổ dài thon của cô đẽ một sợi dây chuyền hình trái tim, làm tăng thêm vẻ quý phái. Chiếc váy xanh bên dưới ôm sát, làm nổi bật đường cong hoàn hảo của hông, như hai nửa quả hấu cắt úp lại với nhau, tạo ra dáng hông hình quả đào hoàn hảo, lộ ra đường nội y dưới lớp vải mỏng đầy đặn gợi cảm. Đôi chân dài được bao phủ bởi lớp đất mỏng màu trong suốt. Cả người đứng đó như một nữ vương, tỏa ra khí chất vô hạn. Lâm đại mỹ nữ chạy đến ký xá nam làm gì mà trông có vẻ gấp gáp thế này? Lâm chủ tịch đúng là quá đẹp, nhìn cô ấy mà tôi không có nổi chút dũng khí nào. Đúng là nữ thần hoàn hảo, trong lòng tôi không thể nảy sinh chút ý nghĩ xúc phạm nào. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người và nghe những lời bàn tán xung quanh, Lâm bội bội vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Kiều ngạo như một con công kiêu hãnh Bước thẳng về phía tòa nhà số 3 Lúc này là buổi trưa Trong tòa ký túc xá Có nhiều người đang ngủ trưa Và đám con trai thường ăn mặc khá thoải mái Nhiều người cởi trần Hoặc mặc quần đuôi cũng là chuyện bình thường Những người nhìn thấy lâm bội bội Đều biến sắc Vội vàng chạy vào ký túc xá Vì sợ nếu làm phật ý lâm đại chủ tịch Thì sẽ không có kết quả tốt Lâm bội bội hơi nhíu mày Tâm trạng có chút phiền muộn Nếu không phải vì việc gấp Cô cũng sẽ không chạy đến ký thúc xá nam Gọi điện cho tôi mà không được Vừa biết tôi đã về thì ngay lập tức đến Thật ra không thể trách tôi Điện thoại đã hết pin từ lâu Vừa về đến nơi còn chưa kịp sàng lại ai Lâm đại mỹ nữ đến phòng 303 rồi Chắc là tìm ngô hiểu phi chứ ai Ngoài tìm hắn thì còn ai nữa Đó chính là tình thánh của giang đại đấy Nhưng xem vẻ mặt của Lâm Đại Chủ tịch không ổn lắm Có chút ủy khuất Giống như một người vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy Sẽ không phải là Ngô Hiểu Phi Đứng núi này trong núi nọ Bội tình bạc nghĩa chứ Mạnh thật, quá mạnh Đậu xanh Lâm Đại Mi Nữ là nước thần của tôi mà Đừng thế chứ Giữ chút thể diện đi chứ Lúc này tôi đang ở nhà tắm Thổi bong bóng xà phòng Hát ca vô cùng thoải mái Nhưng cửa phòng tắm lại quen thói không chốt kỹ Bỗng nhiên bật mở Tôi lập tức ngừng hát Ngừng thổi bong bóng Ngừng tắm Đứng ngay người nhìn lâm bội bội Cô ấy cũng mở to đôi mắt đẹp Khuôn mặt trắng nón tinh tế Bỗng nhiên đỏ bừng bịt miệng không để mình hét lên Sau đó quay mặt đi Không dám nhìn nữa Chết tiệt Xưa này toàn là tôi nhìn người ta Hôm nay lại đến lượt mình bị nhìn thấy hết rồi Mệt lớn rồi do nhìn dáng người yếu điệu của Lâm Bội Bội, không kìm được lẩm bẩm. Phòng trưng là Lâm Bội Bội nghe thấy tôi lẩm bẩm, cơ thể khẽ run, không khỏi giậm chân một cái, tướng xấu hổ nói. Ngô Hiểu Phi, còn không mau mặc quần áo vào, đổ lưu manh. Lúc này, Lâm Bội Bội chẳng còn chút khí chất của nữ thần băng tuyết, khuôn mặt đẹp tinh xảo đỏ bừng, đến cả cổ cũng đỏ lên, giống như ánh hoàng hôn cuối trời, đẹp đến mê người khi những người xung quanh không hiểu chuyện ngơ ngác nhìn, miệng chảy nước dãi. Một số người thì kinh ngạc nhìn Lâm Bội Bội, không biết cô ấy đang thấy gì mà mặt đỏ bừng như vậy, còn che mặt trông như một cô gái nhỏ. Mặc dù trong lòng rất tò mò như bị mèo cào, nhưng không ai dám tiến tới xem, sợ trong giận Lâm Bội Bội. Nghe Lâm Bội Bội mắng tôi là lưu manh, tôi không khỏi bĩu môi. Hiện tại chính cô vô duyên vô cớ xông vào ký túc xá nam. Còn không có cửa đã xông vào Lại còn nhìn thấy hết cơ thể của tôi Không chỉ không chịu trách nhiệm Còn được lợi rồi lại đi kêu ca Sao trách tôi lại thành lưu manh được chứ Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào Nhìn lâm bội bội vẫn quay lưng về phía mình Tôi không khỏi bật cười nói Được rồi lâm đại mỹ nữ Cô có thể quay lại rồi Tôi đã mặc quần áo Nghe vậy lâm bội bội từ từ quay người lại Nhưng tay vẫn không bỏ xuống Thở đối lửa, liếc trộm qua kẻ tay, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống, nắm đẹp trừng tôi một cái, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhưng không nói gì, chỉ nhìn vào nhịp thở dồn dập của cô ấy, không khó để nhìn ra đường cô đang rất tức giận. Biểu cảm của Lâm Bội Bội lúc này rất hiếm gặp, nhưng công bằng mà nói, Lâm Bội Bội lúc này có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với bình thường, không còn xa cách khó gần mà là một cô gái bình thường. Lâm Đại Mỹ nữ tìm tôi có việc gì không? Hay là ngồi xuống trước đi, để tôi rót cho cô nước." Nói xong, tôi bước đôi tất bẩn trên ghế đi, lấy khăn lau qua, sau đó lại lục lọi trong ngăn kéo một lúc, lấy ra một cái cốc đã lâu không dùng, định rót nước. Lâm bội bội nhìn qua, mày lạnh lùng nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói xong, cô quay người đi ra ngoài. Tôi sơ sơ muối rồi đi theo. Những nam sinh khác trong ký túc xá đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, ánh mắt đầy sát khí, khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi đi theo Lâm Bội Bội đến bên Hổ nhân tạo trong khuôn viên trường, sau đó dừng lại ở một cái đình hóng gió. Tôi cười nói: "Được rồi, Lâm đại mỹ nữ có chuyện gì, bây giờ có thể nói được rồi chứ?" Lâm Bội Bội gần đầu, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Chị tôi đã tìm tôi. Lâm Vân Vân. Tôi nhíu mày. Lâm Vân Vân không phải đã nhảy lầu tự tử ở tòa nhà số 4 3 năm trước rồi sao? Sao có thể đột nhiên tìm Lâm Bội Bội được? Tôi không nói gì. Lâm Bội Bội tiếp tục nói. Gần đây chị ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Quay lưng về phía tôi. Vẫn mặc chiếc váy trắng ấy. Cảm giác như chị ấy rất gần tôi. Nhưng lại rất xa. Tôi muốn tiến tới nhưng không thể động đậy. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng tôi chắc chắn đó là chị ấy. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều thấy trên sàn nhà có vết máu, nhìn kỹ thì là một chữ trốn, chế bảo tôi trốn, chuyện này là sao vậy? Lâm bội bội mở mắt, trong đôi mắt đẹp của cô ấy có nước mắt đang trực trào, gần như sắp khóc. Nghe vậy, tôi có chút rúng sợ. Linh hồn của Lâm Vân, Vân bị phong ấn ở tòa nhà số 4. Tình hình trong đó coi nắm gió như lòng bàn tay. Có lẽ thi khôi kia thứ sắp thoát ra, hơn nữa là trong thời gian sắp tới. Điều này trùng khớp với phỏng đoán của ông lão. Phòng ẩn sẽ bị phá vỡ trong vòng 1 tháng nữa. Và một khi thi khôi thoát ra, sẽ không chỉ có một hoặc hai người chết mà cả đại học Giang Đại có lẽ không thể thoát khỏi. Thi khôi nghiêm khắc mà nói, đã không còn là một quỷ thể bình thường. Nó đã trở thành một linh thể biết quỷ thuật. Có thể lên trời xuống đất Cùng thu sĩ không có gì khác nhau Đã không còn thiên địch nữa Rất khủng bố Tôi suy nghĩ một lúc rồi giải thích mọi chuyện cho lâm bội bội Nghe xong Cô ấy kiên quyết nói để lúc đó tôi sẽ đi cùng mọi người Tôi muốn cứu chị tôi Tôi tròn mắt nhìn lâm bội bội Cô ấy cái gì cũng không biết Đi làm gì Dù là một đại mi nữ Nhìn thì dễ chịu Có thể khiến tôi tăng thêm sức chiến đấu Nhưng lại là một gánh nặng Đối phó với một thi khôi như vậy Tôi cần phải trẻ nôn trẻ đáo Hốn chi là lâm bội bội Cuối cùng vẫn phải dựa vào ông lão bảo vệ mà thôi Lâm bội bội nhìn sắc mặt của tôi Có lẽ đoán được ý nghĩ của tôi Không khỏi miêu môi Rồi nói tiếp Ngày mai đến nhà tôi một chuyến Có việc cần cậu giúp Sắc mặt tôi trở nên cổ quái Không nhìn được trêu đùa À cái đó Tôi là đàn ông Nhìn một chút không sao đâu Dù sao thân hình tôi cũng rất đẹp Rất quyến rũ Không thua kém gì các ngôi sao Cô lại là người đầu tiên nhìn thấy Nhưng vì cô là một mỹ nữ Nên không sao có không cần phải chịu trách nhiệm Nếu cô thật sự cảm thấy ánh náy Thì để tôi nhìn lại là được Yên tâm đi Tôi chỉ nhìn một chút mà thôi Công bằng không ai nợ ai Thế nào Sáng mặt của lâm bội bội lập tức đỏ bừng lên Cô ấy chừng mắt giận dữ nhìn tôi Không chịu nổi nữa mà nói Tháng mai 8 giờ đến dưới lầu đợi tôi, không được trễ, nếu không tôi sẽ làm cho học kỳ này môn nào của cậu cũng bị rớt. Nói xong, cô ấy vặn eo nhỏ bỏ đi. Nhìn vào cái eo mảnh mai như cành liễu và cầm hồng quả đào của Lâm Bội Bội, tôi không khỏi cười hi hi. Tôi đột nhiên nhận ra rằng Lâm Bội Bội khá nhạy cảm và dễ xấu hổ. Nụ cười gian khiến một vài cặp đôi đi ngang qua không khỏi khinh thường nhìn tôi. Cô gái thỏ thẻ nói: Anh ơi anh xem tên đàn ông kia dùng ánh mắt dâm đáng nhìn em Còn cười gian xảo như vậy Có phải là tên biến thái không Em sợ quá ai đừng để ý đến hắn Anh sẽ bảo vệ em Với cái kiểu đó chắc chắn không tìm được bạn gái Chỉ có thể ra ngoài nhìn người ta Rồi về nhà tự xử mà thôi Tội nghiệp lắm Đừng chấp nhật với hắn Hai người họ khinh thường nhìn tôi Tôi chừng mắt nhìn lại Họ vừa vã bỏ đi Chết tiệt giống như khủng long mà còn dám ra ngoài. Khi tôi vừa đến cổng điện tử của ký túc xá, đột nhiên điện thoại reo lên, lấy ra xem thì là Trương Tuấn Minh gọi. Tôi có chút nghi hoặc, nghe máy rồi không nhìn được hỏi. "Trương Tuấn Minh, tìm tôi có chuyện gì vậy?" Ở đầu dây bên kia, Trương Tuấn Minh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cậu ra cổng trường đợi tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu." Nói xong, điện thoại bị cúp, tôi không khỏi lắc đầu